Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, Trường 851, Cùng Con Trai Thành Huyên đệ Ba, Đây là rất chuyện có hại, cố niệm thâm, nha đầu chết tiệt này cuối cùng làm cách đúng sự tình, nên đem cái này gấu con bối phận quan niệm cho sửa chữa qua tới. Tống Thường Văn rất lạnh nhạt trở về nàng, làm em trai cũng không ủy khuất ngươi. Cố niệm sai. Tức giận. Mẹ cho tới bây giờ không có như vậy sủng qua nàng. Cách đại hôn cũng hôn thật là quá đáng. Đa đi trở về tới rồi. Cố niệm thâm đứng ở cửa, Tống Thường Văn cùng Lâm Ý Thiện sớm liền phát hiện đều bình tĩnh không để ý tới hắn. Một mực cùng cố niệm sai nói chuyện trời đất lâm tiểu ngư lúc này mới phát hiện hắn, hưng phấn đứng dậy nghênh đón. Hắn chạy đến trước mặt cố niệm thâm, ôm lấy bắp đùi của hắn, ngửa đầu lấy lòng nhìn lấy hắn. Cố niệm thâm cúi đầu, nhìn lấy hắn đen lúng liếng ánh mắt, mắt lóng lánh thịt thịt khuôn mặt nhỏ nhắn, nội tâm của hắn có một cổ muôn ôm hắn xung động. Chủ động động bỗng nhiên nghĩ đến lâm ý thiện, hắn vội vàng bỏ ý niệm này đi. Hơn nữa ngẩng đầu lên, hướng Lâm Ý Thiển nhìn lại. Cử động nhỏ xíu này bị Tống Thường Văn nhận ra được, Tống Thường Văn sắc mặt lạnh lẻo. Trong lòng mắng âm thanh, không có tiền đồ, rứt khoát không nhìn hắn nữa cái này sợ lão bà kinh sợ hàng. Miễn cho bị tức chết. Cố niệm thâm nắm tiểu ngư một cái cánh tay, đem hắn sốc lên tới bắt mở. Sau đó chân dài bước dài, đi tới bên cạnh Lâm Ý Thiển kéo ghế ra ngồi xuống. Tiểu ngư cũng nhanh chóng trở lại hắn vị trí của mình cùng cố niệm thâm mặt đối mặt, bọn họ hai vị trí đều là đẩy tống thường văn. Sau khi ngồi xuống tiểu tử cầm lên chính mình chuyên dụng đũa, đưa tay cố gắng gắp một khối thịt xào mảnh, dơ lên tới đưa cho cố niệm thâm đa đi ăn thịt. Cố niệm thâm không để ý tới hắn. Tống thường văn thật sự là không nhìn nổi cố niệm thâm con của ngươi đang cho ngươi gắp thức ăn. Thật là quá đáng liền con trai của mình cũng không dám lý Cố niệm thâm không nhanh không chậm Ô một tiếng đưa tay cầm lên lâm ý thiện chén Đưa ra tiếp nhận tiểu ngư trên chiếc đũa thịt Sau đó đem chén thả lại đến trước mặt lâm ý thiện Tống thường văn tức giận sắc mặt tái xanh cơm căn bản không ăn được Cố niệm sai biết nàng tức giận cười giúp nàng gấp thức ăn dỗ nàng Mẹ ngươi ăn cái này cái này là ngươi thích ăn Nàng liên tiếp gắp chừng mấy nói Tống Thường Văn bình thường thích ăn thức ăn còn có cái này. Còn muốn kẹp. Tống Thường Văn ôn hòa âm thanh ngăn lại nàng, đủ rồi. Cố niệm sai mới vừa gắp lên một cây cải xanh chuẩn bị thả vào trong chén Tống Thường Văn. Hiện tại không biết nên tiếp tục hay là nên thu hồi lại. Dì chu một mực ở bên bên hầu hạ thấy một màn như vậy, nàng vội vàng qua tới bình thường không khí. Sai sai bây giờ là đúng là lớn rồi, biết người đau lòng rồi. Lâm Ý Thiền, đáng tiếc mẹ là một cái băng sơn, căn bản không cảm kích. Đều nhiệt tình như vậy rồi, liền một cái ánh mắt của um noãn cũng không cho. Tiểu Kinh sợ bánh bao cũng là thật sự đáng thương. Dì Chu cười khà khà nhìn lấy Cố Niệm Gai, đuổi đi Cố Niệm Gai trong lòng trong nháy mắt đó ủy khuất. Cố niệm dai cong môi trở về cho dì chu mỉm cười một cái thu tay về bó cải xanh bỏ đến trong bát của chính mình. Cúi đầu an tính bắt đầu ăn. Nghe nói ngươi luôn là hướng trong nhà chạy. Bầu không khí an tĩnh một hồi tống thường văn âm thanh bỗng nhiên vang lên. Cố niệm dai ngẩng đầu lên nhìn thấy tống thường văn đang nhìn nàng mới biết nàng đang hỏi nàng. Nàng bận rộn trả lời. Là anh ta gọi ta trở về, nói chị dâu ta bị bệnh, để cho ta khuyên chị dâu ta đi bệnh viện. Nói lấy nàng mắt liếc cố niệm thâm. Nàng đây không phải là bán đứng, cũng không phải là kéo hắn đi gia đình nổi, là nói thật. Lâm Ý Thiển nghe vậy, một lần nữa cau mày nổi lên nghi ngờ. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Trường 852 Cùng con trai Thành Huyên đệ bốn Nàng cũng quay đầu nhìn cố niệm thâm, rõ ràng thật tốt, cái tên này tại sao nói nàng bị bệnh? Nàng cảm giác nhất định là có chuyện gì, nếu không hắn sẽ không vô duyên vô tớ nói với cố niệm dai nàng bị bệnh còn đặc biệt đem cố niệm dai cho kêu trở về tới rồi. Dì Chu nghe xong lời của cố niệm dai, vội vàng quan tâm hỏi Lâm Ý Thiển tiểu ý làm sao không thoải mái sao. Lâm Ý Thiển nhún vai lắc đầu, ta cũng không biết ta khó chịu chỗ nào rồi. Nàng cũng rất mệt. Trở về xong dì Chu, nàng lại nhìn lấy cố niệm thâm hỏi. Cố niệm thâm ngươi có thể nói cho ta một chút sao? Cố niệm thâm cúi đầu không nhìn nàng, ta gọi nàng trở lại theo ngươi. Nghe vậy, cố niệm dai bất mãn, vậy cũng không thể nói chỉ dâu ta bị bệnh. Ngươi đây không phải là đang chủ hiểu nàng bị bệnh à? Để cho nàng uổng công lo lắng. Cố niệm thâm phải bị nàng cho tức chết, hắn nhấp lên mí mắt, ảo não hận cố niệm dai, ngươi nói ít mấy câu nói không người làm ngươi câm. Cố niệm dai cười lạnh cầu ta thời điểm cũng không phải là thái độ này. Cố niệm thâm trương cảnh ngộ là càng ngày càng không góp sức rồi trông tẩy vào hắn có thể đem nha đầu chết tiệt này dạy thông minh một chút không nghĩ tới ngược lại ngô xuân càng ngày càng lời hại ta ăn no tống thường văn bỗng nhiên để đũa xuống đứng dậy rời đi không cho bất luận kẻ nào giữ lại cơ hội của nàng Lâm Tiểu Ngư nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Tống Thường Văn nhìn một hồi, sau đó thu hồi ánh mắt nhìn Tống Thường Văn mới vừa ăn chén. Trong chén đồ vật chưa ăn mấy húp, hắn bĩu môi nhỏ giọng lẩm bẩm bà nội ăn xong thiếu nha thật lãng phí. Lãng phí là không tốt thói quen. Dì Chu cười hỏi, vậy ngươi một hồi cho bà nội đoan điểm ăn ngon đi qua có thể không? hỏi xong nàng lại ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn cánh cửa, bóng người của Tống Thường Văn đã biến mất rồi. Lão nhân gia nàng thu hồi ánh mắt theo trên mặt của Cố Niệm Gai quét qua, trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ. Lâm Ý Tiễn rất nhỏ bé quan sát được, nàng bây giờ có thể xác định Tống Thường Văn đối với Cố Niệm Gai thái độ lạnh như vậy là có nguyên nhân. Cụ thể nguyên nhân gì? Cùng Tống Thường Văn mấy lần kia nói có quan hệ sao? Cùng cú niệm thâm còn có cú niệm giai ba ba có quan hệ sao? Nàng cảm giác là có. Lâm Tiểu Ngư suy nghĩ phải cho Tống Thường Văn đưa ăn, một bữa cơm ăn đặc biệt nhanh, ăn xong liền bưng Tống Thường Văn mới vừa rồi ăn đồ còn dư lại, muốn đi đưa cho nàng. Ta với ngươi cùng một chỗ. Cú niệm giai cũng xoa một chút miệng, đi theo Tiểu Ngư cùng đi rồi. Phòng ăn người giúp việc đều ở trong phòng bếp bận rộn, chỉ còn lại cố niệm thâm cùng Lâm Ý Thiển hai người. Cố niệm thâm đem cái vế của mình sách hướng Lâm Ý Thiển bên kia nhích lại gần. Lâm Ý Thiển vết bỏ rời đi, không để ý tới hắn. Cố niệm thâm đi theo chuyện, Lâm Ý Thiển cau mày, cố niệm thâm ngươi hướng bên kia đi. Nàng dùng sức đẩy cố niệm thâm. Cố niệm thâm thuần thế ôm lấy cánh tay của nàng, không muốn... Nhăn nhó không được. Trong lòng Lâm Ý Thiền mắng âm thanh, giữa chó, lạnh mặt nói: "Ngươi đã từng nói, ta để cho ngươi trở lại ngươi mới trở về." Cố niệm thâm lòng tham hư, ôm chặt cánh tay của Lâm Ý Thiền, quá nghĩ ngươi, không nhịn được. "Lâm Ý Thiền, thật không chịu nổi hắn cái này làm bộ bộ dáng. Hắn khoảng thời gian này đi nơi nào luyện loại này ra mặt sài tông phu? Ra dày thành như vậy?" nói xong cao lãnh ngạo kiều cao bước cách đi, ngươi rốt cuộc lúc nào thích ta? Cú niệm thâm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm ý thiển hỏi, đề tài nói chuyện liền chuyển. Lâm ý thiển vội vàng không kịp chuẩn bị, mặt của nàng nhanh chóng đỏ rồi, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm bên người nam nhân cảnh cáo. Cú niệm thâm ngươi lại im miệng, ta xúc bên ngoài những thứ kia có ngươi có tin hay không? Ngọt mấy chương quá độ một cái. Ngày mùng 7 tháng 10 bão nổ càng, cái kế tiếp bão tình tiết đại khái ngay tại quốc khánh mấy ngày nay, chính là tiện biết rõ nói lão bà chính là 10 triệu người di miêu yêu, phía sau tất cả đều là thoải mái điểm tồn cảo trong lúc không giảm càng, ta chắc là rất lương tâm tác giả rồi, gấp đôi ngày cuối cùng, hy vọng mọi người không muốn lại giữ lấy tồn kho, nhìn một chút có hay không. Vội vàng đầu, nhiều đầu điểm phiếu, bảo bảo sẽ càng có động lực tồn cảo đi, lãng phí đáng xấu hổ a các bảo bối. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, trường 853. Như thế thích ngươi như thế một. Còn chưa nói tha thứ hắn, hắn liền bắt đầu nhẹ nhàng. Cố niệm thâm không để ý lâm ý thiện mà nói, nhích miệng lên một vết tà mị cười, có phải hay không là dình coi ta sau đó, liền ta cảm giác tiền đột vô lượng đối với ta có ý tưởng. Hỏi xong hắn hài hước theo theo mi. Lâm ý thiện tức giận cầm đũa gắp một miếng thịt cứng ếp nhét vào trong miệng của cố niệm thâm, nhanh im miệng đi. Nàng liền biết, hắn sau khi biết sẽ là như vậy, được nước. Lâm ý thiện để đũa xuống chuẩn bị đứng dậy đi rồi Tay của nam nhân bỗng nhiên đi lên bẻ qua mặt của nàng Môi dính vào Trong miệng hắn còn ngậm lấy mới vừa rồi nàng kín đáo đưa cho hắn cái kia đi mau Lâm ý thiện ghét bỏ chết rồi ô Nàng mím chặt môi không cho cố niệm thâm cậy ra giơ tay lên để bộ ngực của hắn vừa mới chuẩn bị đẩy hắn Cố niệm sai đến rồi Ông trời của ta trời ơi, nhìn thấy một màn kia cố niệm dai không biết làm sao, tại chỗ giấm mấy đá, phản ứng lại, xoay người đưa lưng về phía bọn họ. Bất mãn nhổ nước bọt, các ngươi có thể hay không cấm kị một cái, suy tính một chút ta cái này thất cô lang cảm thủ có được hay không? Lâm ý thiển thừa cơ đẩy ra cố niệm thâm. Cố niệm thâm sầm mặt lại, ánh mắt u án trợn mắt nhìn cố niệm dai, thật muốn cầm một cái chén đập chết cái này nha đầu chết tiệt. Tới thật là đúng lúc. Cố niệm dai nhổ nước bọt xong quay đầu liếc mắt nhìn, thấy cố niệm thâm cùng Lâm Ý Thiển không ở hôn, nàng xoay người. Hướng bàn ăn bên kia đi, vừa đi vừa hỏi Lâm Ý Thiển chị dâu ta hỏi ngươi thân thể ngươi rốt cuộc có sao không, có muốn hay không ta đi theo bệnh viện. Không đợi lâm ý thiện trở về nàng, nàng rồi nói tiếp. Nếu như không cần thiết ta theo mà nói tháng sau nữ thần ta muốn đi thành phố à, tham gia hoạt động, ta muốn cướp vé vào sân. Lâm ý thiện cau mày, vé vào sân. cái đó tuyên truyền hoạt động còn làm vé vào sân. Nàng là rất phản đối loại này thương gia dùng loại này hoạt động kiếm phen tiền vé vào cửa. Lâm Ý Thiển đang suy nghĩ muốn cho Bạch Sắc đi thẩm tra một cái cố niệm dai gật đầu nói. Đúng vậy, miễn phí phát ra phiếu đều bị con bò cho lính rồi, hiện tại giá cao bán cho fan buổi chiều ngày kia bắt đầu bán ra, ta đi về chế liền không mua được rồi. Nguyên lai like là miễn phí phát ra phiếu, con bò mua đi bán lại. Nàng lập tức cầm điện thoại di động lên cho Bạch Sắc gửi tin nhắn. Cùng học viên nói một chút tháng sau hoạt động. Phen vẽ vào sân theo phòng làm việc chú ta quan hơi rút ra lấy, do chú ta tới quyết định. Tin tức phát ra ngoài sau, bạch sắc lập tức hồi tụ qua tới, biết. Lâm ý tiền thủ tiêu tin tức, không có lại trở về đi. Nàng để điện thoại di động xuống, cố niệm dai bỗng nhiên nhìn lấy nàng hỏi. ngươi muốn không phải cùng ta cùng đi, có thể cùng nữ thần ta tiếp xúc gần gũi, nói không chừng còn có thể cùng với nàng trục chung. Nàng cặp mắt để vẻ hưng phấn. Đi cái gì đi có số tiền kia lãng phí còn không bằng quyên đi ra ngoài. Cố niệm thâm bỗng nhiên vỗ bàn nổi giận. Lửa này theo cố niệm dai, phát không giải thích được. Nàng cao mày rất khó hiểu nhìn lấy cố niệm thâm ca ngươi làm sao cùng internet bàn phím hiệp góp tiền làm quyên cuộc sống của mình cũng muốn hưởng thụ đi. Ta thích nữ thần ta, ai cũng không ngăn cản được ta đi gặp nàng, cái khác ta đều có thể nghe lời, chỉ có đi theo nữ thần ta một điểm này không thể nhẫn nhịn. Chỉ có internet bàn phím hiệp cùng bình xịt nhìn thấy người khác xa xỉ một cái, mới có thể chua chát nói có tiền này còn không bằng quyên cho những thứ kia có cần người. Ca ca lúc nào thành vì ngay trong bọn họ một thành viên. Lâm ý tiện nhìn lấy cố niệm thâm cái kia khẩn trương bộ dáng. Khóe miệng ôm lấy một vết mấy không thể nhận ra cười trong mắt thú vị quanh quẩn. Cái tên này quả nhiên biết mẹ của tiểu ngư là miêu Yêu. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công. Tác giả Vi Dương. Thực hiện, Huyết Công tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, trường 854. Như thế thích ngươi như thế hay. Cố niệm sai nhổ nước bọt xong lại nghĩ đến cái gì, nói tiếp. Đừng quên ta còn muốn cho cậu nhỏ ta người mai mối đây, không còn gia tăng sức lực. Nữ thần liền bị cái kia cái gì vương quốc người thừa kế cho cướp rồi. Như vậy nữ thần ta lui vòng độ khả thi rất lớn, ta liền thật sự không có cách nào gặp lại nữ thần ta rồi. Nhưng nếu như nàng gả cho cậu nhỏ ta thành ta mợ nhỏ, coi như lui vòng, cũng là người bên cạnh ta, ta muốn gặp liền có thể thấy. Đúng, nhất định không thể để cho nữ thần cùng cái kia đồ bỏ vương quốc dạ xâm người thừa kế ở chung một chỗ. Phải mau nghĩ biện pháp để cho cậu nhỏ đem nữ thần giải quyết, sớm ngày trở thành nàng mỡ nhỏ. Lâm ý tiến nghe xong lời của cố niệm dai, nín cười hỏi. Nàng đều lui vòng, không ca hát, ngươi còn phải tiếp tục thích nàng. Đây là thật yêu bột. Nàng muốn quý trọng. Cố niệm dai ngửa đầu tự hào nói. Nàng có thể ở trong nhà hát cho chúng ta nghe Lâm ý thiền Lão tử dành dối đau chứng Ở trong nhà cho các ngươi ca hát Khi nàng hát xong Cố niệm thâm còn chưa đồng ý Cố niệm dai đi Ngươi nếu là đi liền đừng trở lại Hắn hiện tại bỗng nhiên hiểu được Tại sao lãng nữ nhân đó Đối với cố niệm dai đặc thủ Đó là bởi vì nàng đã sớm biết Cố niệm dai là em gái của hắn Là cái kia gấu con cô cô Để cho cố niệm dai tiếp cận, nói không chừng cũng là có mục đích gì, cho nên không thể lại để cho cố niệm dai cùng với nàng có cái gì tiếp xúc. Lâm ý thiển quả thực không nhịn được, nghĩ treo chọc một chút cố niệm thâm, nàng hỏi. ngươi đối với miêu yêu rất phản cảm. Cố niệm thâm trột giả tay run một cái, lớn tiếng nói. Một cách ở trên đài mặt hở hang, mỗi ngày bị 10 triệu người di nữ nhân, ta chẳng lẽ còn phải thích. Hắn đời này lớn nhất điểm nhơ chính là cùng nữ nhân như vậy ngủ qua. Bị heo cùng cảm giác khả năng còn tốt hơn một chút. Lâm Ý Thiển thiêu thiêu mi hỏi. Vạn nhất nàng lớn lên rất đẹp mắt đây. Cố niệm thâm nhìn lấy Lâm Ý Thiển ánh mắt kia rất trột dạ, âm thanh lại lớn mấy phần. Vậy cùng lão tử có quan hệ gì? Lâm Ý Thiển. Không sao sao. Cố niệm thâm thu mắt cẩn thận nhìn chằm chằm mặt của Lâm Ý Thiển quan sát. Lâm Ý Thiển ngươi có ý gì? Nàng! Có phải hay không là đã biết cái gì? Lâm Ý Thiển thu hồi cái kia chất vấn thái độ, lắc đầu một cái nói. Không có ý gì, chính là ngươi phản ứng lớn như vậy. Để cho ta hoài nghi ngươi cùng miêu Yêu có phải là có quan hệ gì hay không? Dù sao các ngươi đã từng cùng sân khấu, nàng còn đùa dỡn qua ngươi. Nàng không nhanh không chậm ngữ khí, vừa nói vừa đem ánh mắt theo trên mặt Cố Niệm thâm rời đi. Cầm lên nĩa, tại trái cây sắc la di xiên một cái quả nho nhét vào trong miệng. Cố Niệm dai cười híp mắt hỏi: "Chỉ Zhou Ven á? "Đúng nga, tên ngô ngốc này đem hắn cùng Miêu Yêu cùng sân khấu sự tình nhớ rõ ràng như thế, sẽ không phải là Ven cho nên mới hỏi như vậy hắn chứ?" Cố niệm thâm suy nghĩ, trong lòng khẩn trương nhất thời tan thành mây khói, hắn nhíu mày tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Lâm Ý Thiển, thật sao? Hỏi xong hắn từ tay, muốn đem mặt của Lâm Ý Thiển bẻ hướng về phía hắn. Lâm Ý Thiển ghép bỏ đẩy ra, đi sang một bên. Nhìn lấy hai người liếc mắt đưa tình cố niệm sai một mặt ai oán. Nàng đã làm sai điều gì? Thật xa theo thành phố A Bay trở về ăn cách này một chén thức ăn cho chó, nàng ở trường học ăn quà vặt, đánh trò chơi, ngồi trương cầm thu cho bài thi của nàng, không tốt sao. Nàng hối hận lắc đầu một cái, đứng dậy từ tốn nói. Xem ra ta ngày mai liền có thể mua vé phi cơ trở về trường học. Cố niệm dai lên lầu, vào phòng chuẩn bị đóng cửa, cố niệm thâm cùng theo vào rồi. Nàng cao mày ca ngươi đi theo ta làm cái gì. Chương 8, cái cuối cùng giờ, nhanh xem các ngươi một chút có còn hay không không có đầu. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org. Chương 855, như thế thích ngươi như thế bà. Cố niệm thâm không có vội vã trở về nàng đóng cửa lại. Sau đó hướng trong phòng đi cách cửa rất xa Hắn mới mở miệng Ngày mai ngươi mang chị dâu ngươi đi Hải thị bệnh viện khoa phụ sản Ta đã sắp xếp xong xuôi Cố niệm dai hỏi Chị dâu ta có phụ khoa bệnh ngưỡng ngùng nói Không trách chị dâu ngưỡng ngùng nói đây Loại bệnh này xác thực quái ngưỡng ngùng Cố niệm thâm Thật muốn đánh chết nàng Hắn sầm mặt lại đè xuống đánh người xung động Sau đó nhíu mày nhỏ giọng hỏi cố niệm sai. Không muốn cái cháu gái cùng ngươi chơi. Cố niệm sai không chút do dự gật đầu, muốn. Chủ yếu là muốn để cho chị dâu nhanh lên một chút sinh một đứa con bấm rơi bên ngoài nữ nhân kia tất cả ý nghĩ cùng nhớ nhung. Nàng cũng hiểu được cố niệm thâm ý tứ rồi, ta hiểu rồi để cho ta theo chị dâu ta đi làm kiểm tra trước khi mang thai. Cố niệm thâm trở về cho cố niệm dai một cái hài lòng ánh mắt cuối cùng thông minh một lần. Cố niệm dai vừa nói vừa nghĩ đến cái gì cao mày nhìn lấy cố niệm thâm, không đúng, loại chuyện này bình thường không đều chắc là lão Tông phụng bồi sao. Hắn cái này lão Tông cũng quá không xứng trước đi. Để cho nàng một cái cô em chồng đi theo tính cái ý gì. Cố niệm thâm trong đầu nghĩ ta muốn thuận lợi, ta nếu là dám còn có thể đến phiên ngươi. Nhớ hắn liền phiền não, không nhìn được trở về cố niệm dai, ta để cho ngươi phụng bồi ngươi liền bồi, nhiều lời như vậy làm gì. Cố niệm dai ngược lại cũng không có cái gì quá lớn ý kiến, lại nghĩ tới lợi ích của nàng, vậy ngươi đáp ứng mua cho ta nhà ở không muốn đổi ý. Cố niệm thâm gật đầu đã an bài xong xuôi rồi, qua mấy ngày ngươi liền có thể tầm đến nhà. Nói xong hắn nhấc chân đi tới cửa. Cố niệm dai ở phía sau vui vẻ đối với hắn uý mình vái chào, cảm ơn anh ta. Ta xem sách, đọc sách. Cố niệm thâm bước chân dừng một chút, giống như là nghe được cái gì mới mẽ sự tình. Hắn xác định không có nghe lầm chứ. Rõ ràng chính là chơi game, còn nói như thế thanh lệ thoát tục. Tống Thường văn một mực theo tiểu ngư đến tiểu ngư mệt nhọc buồn ngủ mới đi. Dì Chu đem Tiểu Ngư đưa trở về phòng, Lâm Ý thiện cho hắn tắm rửa một cái, thả lên giường hắn liền ngủ mất rồi. Sau đó Lâm Ý thiện liền lưu ở trong phòng xử lý công tác. Một hơi quét xong rồi một cái nhân vật lời kịch bản, nàng ngẩng đầu lên nhìn thời giờ, 10 giờ. Khóe miệng nàng ngoát ngoát, lại trong mắt nhìn bên cạnh điện thoại di động. Vừa vặn. Màn hình điện thoại di động sáng lên, có que chat nhắc nhở, nàng không nhanh không chậm cầm điện thoại di động lên, mở ra que chat. Không ra nàng dự liệu, là Cố Niệm Thâm tại trong bầy gửi tới que chat tin tức, liền một cái tiểu bạch nhân ngáp biểu tình. Lâm Ý Tiễn cười một tiếng, không có trả lời. Ngay sau đó Cố Niệm Thâm lại phát tới một cái biểu tình, lần này là nằm ngáp, sợ hắn tiếp đó sẽ phát cái gì lộ liễu nói. Lâm Ý Thiền nhanh đi bạn mới nơi đó thông qua bạn thân của Cố Niệm Thâm nghiệm chứng. Cố Niệm Thâm lập tức cho nàng phát tin tức. Qua tới. Lâm Ý Thiền biết rõ còn hỏi: "Làm gì?" Cố Niệm Thâm. Qua tới ngủ. Lâm Ý Thiền. "Chính ngươi ngủ, ta bất quá đi." Cố Niệm Thâm. "Ta đây đi người bên kia." Lâm Ý Thiền. "Ngươi có tin ta hay không xúc cỏ?" Cố niệm thâm, đừng làm rộn, ta liền muốn nhìn ngươi một chút, mấy ngày không thấy ngươi, rất nhớ ngươi. Tiếp lấy lại phát tới một cách làm bộ đáng thương biểu tình. Lâm ý thiện, tiện nhân kia. Lúc trước làm sao không có phát hiện hắn còn có hèn như vậy một mặt quá ra vẻ. Thật muốn lập tức đi qua cắn chết hắn. Nàng cắn răng nghiến lời trả lời. Không muốn ngươi, cố niệm thâm. Ngươi qua đây, ta cho ngươi nhìn đồ tốt. Cắt, nàng cũng không tin đi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, Chương 856. Như thế thích ngươi như thế bốn. Lâm ý thiện lạnh rên một tiếng, không có trở về cố niệm thâm. Cố niệm thâm bệnh cũ lại tái phát, bắt đầu không ngừng phát biểu tình bao, phát tới phát đi đều là cái đó rõ ràng người. Lâm ý tiện thật tò mò, cố niệm thâm tại sao thích cái này rõ ràng người biểu tình, ngươi tại sao trung quy phát cái biểu tình này? liền không thể đổi một cái biểu tình bao sao? Cố niệm thâm, ngươi không có phát hiện cái biểu tình này bao rất giống ngươi sao? Tin tức phía sau lại tiếp lấy phát cái rõ ràng người méo cổ biểu tình. Nhìn lấy thật đáng yêu. Lâm ý thiền. Phi. Mập thành như vậy nơi nào giống như nàng. Cố niệm thâm. Ngươi xem một chút quần áo trên người nàng, không nhìn quen mắt sao? Quần áo? Nhìn quen mắt? Rõ ràng người còn có quần áo sao? Nàng cho tới bây giờ không có chú ý qua. Lâm Ý Thiển một bên hiếu kỳ vừa nhìn chầm chầm rõ ràng trên người nhìn còn thật sự có quần áo Hơn nữa quả thực khá quen Nàng cau Mày cố gắng nhớ lại đột nhiên nghĩ đến đây là Nàng vườn trẻ đồng phục học sinh Nàng lại nhìn chầm chầm xác nhận một cái chắc là nàng vườn trẻ đồng phục học sinh không sai Ngươi đừng nói cho ta đây là dựa theo ta vẽ ra Khi đó bọn họ cũng không nhận ra được không Cố niệm thâm lại phát tới một tấm hình. Cái này phải ngươi hay không? Ảnh chụp nhìn qua nhiều năm rồi rồi trong hình bàn đôn một dạng tiểu nữ hài, đầu tròn trợn mắt nhìn một đôi mắt có chút mờ mịt bộ dáng. Lâm ý thiện nhìn lấy trong ảnh chụp tiểu nhân kinh hãi một cái, đây không phải là nàng vương trẻ ngày quốc tế thiếu nhi lên đài biểu diễn ảnh chụp sao? Nàng nhớ đến một mực ở nhà bên trong lão trong an bơn ảnh, suốt ngoài thời điểm. Nàng còn đem quyển kia an bơn mang đi cái tên này lấy ở đâu tấm hình này. Nàng vội vàng hỏi cố niệm thâm. Ngươi từ đâu ra? Cố niệm thâm. Chỉ cần ta nghĩ, không có ta không có được. Hắn lại bồi thêm một câu. Bao gồm ngươi. Phía sau tăng thêm cái biểu tình đắc ý. Lâm ý thiện không có truy cứu nữa. Cố niệm thâm ảnh chụp từ đâu ra rồi cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Nàng hỏi. Ngươi chừng nào thì họ Cảm giác bọn họ hay tăng thêm que chát Thời điểm hắn liền có cái biểu tình này bọc Hắn luôn là phát cái này Khi đó nàng liền hiếu kỳ Tại sao hắn như vậy thích cái biểu tình này bao Khẳng định không phải là sau khi nàng trở lại hỏa Cố niệm thâm Ngươi 20 tuổi sinh nhật ngày ấy 20 tuổi sinh nhật Đó là 3 năm trước đây Lâm ý tiền mũi có chút chua Nàng hít hít bờ môi không kiềm hãm được cong lên tới đèn bàn dưới ánh đèn. Nàng cười ôn nhu. Trong lòng vừa đau vừa ấm, tay nàng chỉ gõ xuống mấy chữ phát tới. Là bởi vì nhớ ta không. Cố niệm thâm không có đáp lời trở về cách biểu tình. Là rõ ràng người một cước đá bay một người ra đen. Lâm ý thiện không hiểu là có ý gì tò mò hỏi. Đây là ý gì? Cố niệm thâm. Ngươi đã tống thường lâm Phúc suy Lâm ý thiển cười phun Một bãi nước miếng phun tràn đầy màn hình điện thoại di động Cách này ngây thơ ruột cười chết nàng Nàng nước mắt đều bật cười Cách này nước mắt có lẽ không chỉ là cười Còn có hạnh phúc Ấm áp cùng chua cay Nàng xoa xoa con mắt Sau đó cho cố niệm thân trả lời thư Ngươi thích ta như thế sao Vâng như thế như thế Thích ngươi như thế Như là phát điên thích Đây là cố niệm lần đầu tiên như vậy Thẳng thắn nói ra thích Mặc dù là văn tự, Nhưng để cho lâm ý thiện dễ dàng hơn đi tưởng tượng Tưởng tượng tâm tình của hắn ở giờ khắc này Thời khắc này bộ dáng. Suy nghĩ khóe miệng nàng lại đi lên nhích Cho hắn trả lời tin tức Ngươi không là ra thích tịch hạ sao Cố niệm thâm Ta có nói qua Lâm ý thiện Ta đây cũng chưa nói qua thích thường lâm, ngươi tại sao cũng tin tưởng rồi hả? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 857. Như thế thích ngươi như thế nằm. Cố niệm thâm phát tới một cây nổi giận biểu tình. Kêu cậu nhỏ. Lâm ý thiền. Xấu với ta nữa xúc cỏ Cố niệm thâm Chúng ta đều là hèn yếu kẻ ngu Những lời này thoáng cái chọc chúng lâm ý thiện mấy năm nay Không dám đối với người biểu hiện ra cái kia một mặt chọc chúng nhược điểm của hắn Nàng ngừng lại một hơi ngửa đầu dám đem nước mắt cho nhìn trở về Sau đó nàng hỏi Tịch hạ cấu ngươi là cái gì ngảnh Nàng không phải là ghen, là thực sự muốn biết Nàng đi sau chuyện gì xảy ra Nghĩ đến cố niệm thâm ngang hông thương Nàng liền thương tiếc Cố niệm thâm lời ít ý nhiều trả lời Cháy rồi Nàng đã cứu ta Chỉ là mất lửa ba chữ kia Cũng đã để cho lâm ý thiển thương tiếc Đến không thể hít thở Khỏi phải nói một cái Cứu chữ cái kia đến nguy hiểm Tới trình độ nào Nàng lại cũng không khống chế được Cầm điện thoại di động đứng dậy Hướng ngoài cửa đi Chạy thẳng tới xéo đối diện căn phòng, nàng vặn mở khóa cửa đẩy ra trong phòng đèn lớn không có mở, mở hai cái ngọn đèn nhỏ, tia sáng rất tối. Đi vào bên trong tiến vào phòng ngủ, trong phòng ngủ cũng giống vậy, chỉ mở hai cái đèn ngủ, hơn nữa còn điều rất tối. Sân thượng cửa mở ra, nam nhân ngồi ở sân thượng trên ghế mây, đưa lưng về phía căn phòng. Từng trận gió biển thổi vào phòng xem cửa sổ bị thổi nhẹ nhàng đung đưa, khí trời thật ra thì đã bắt đầu chuyển lạnh, ban đêm gió biển chắc cũng là lạnh, có thể thổi tới trên mặt của Lâm Ý Thiển, nàng lại cảm giác ấm áp. Bởi vì gió kia là từ người nàng yêu thích bên kia thổi tới, có người nàng yêu thích mùi vị. Lâm Ý Thiển bước chân hướng sân thượng bên kia đi, bước chân nàng rất nhẹ rất nhẹ. Nam nhân không quay đầu lại cầm trong tay một cái vòng tay, tại tinh tế suy nghĩ cái gì. Lâm Ý Thiển đến phía sau hắn, hai tay khoác lên trên vai hắn, khom người xích lại gần lỗ tai của hắn, nhẹ giọng hỏi. Đang nhìn cái gì? Cố niệm thâm không lên tiếng, đầu ngón tay lôi kéo vòng tay hình trái tim kim cương cho Lâm Ý Thiển nhìn. Lâm Ý Thiển thấy rõ ràng bên trong một cái cạn chữ, nàng kinh ngạc chừng hai mắt. Chót mũi cũng hút mắt đồng thời chua xót. Đem nàng đánh vào đáy cốc vòng tay, nàng ăn năm năm giấm vòng tay, nàng tự tay ghéo đứt vòng tay, lại là tặng cho nàng. Nàng che miệng điều chỉnh một hồi lâu, mới không nghẹn ngào, tay nàng ta quả đấm này tại trên bả vai của cú niệm thâm đập một cái, cú niệm thâm ngươi đại hốn đàn này, đại hốn đàn. Cú niệm thâm thuận thế bắt được tay nàng, giúp nàng mang vòng tay, ta đeo lên cho ngươi. Nam nhân đẹp mắt tay, rất cẩn thận đem dây xích tay quấn ở trên tay của Lâm Ý Thiển, sau đó rất có kiên nhẫn giúp hắn cài nút vòng tay ám khấu. Mang tốt rồi, hắn nắm Lâm Ý Thiển ba ngón tay sắc nhọn quý đầu tại trên mu bàn tay của nàng nhẹ nhàng hôn một cái. bờ môi mềm mại trong nháy mắt bạc béo sau là để cho người tê dại mềm mại cùng ấm áp. Giống như là dòng điện theo trong thân thể của Lâm Ý Thiển xuyên qua, Lâm Ý Thiển khẽ run lên, phản xạ có điều kiện rút tay về. Sau đó nàng nâng cổ tay lên, nhìn lấy vòng tay lên chui trong đá cái đó cản chữ, âm thanh mang theo giọng mũi, ngươi mua vòng tay thời điểm ta thấy được. Cố niệm thâm kinh ngạc dương mắt, vậy ngươi cũng nghe được. Lâm Ý Thiển gật đầu. Cố niệm thâm lần này rốt cuộc hiểu rõ tại sao nàng vì sao lại cho là vòng tay của tịch hạ là hắn đưa rồi. Hắn cười lên, nhẹ giọng hỏi. Cho nên ngươi thấy tịch hạ đeo một dạng vòng tay thương tâm thất vọng. Lâm Ý Thiển không lên tiếng thầm chấp nhận. dáng vẻ rất vui khuất. Nói ngươi đần ngươi còn chưa tin. Cố niệm thâm giơ tay lên, cưng chiều tại trên ớp của Lâm Ý Thiển bắn một chút. Hôn an. Sở Căng Đan Lão Tông Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Trường 858 Như thế thích ngươi như thế 6 Lâm ý thiển cao mày rất bất mãn Ngươi cho tới bây giờ chưa từng làm có thể hiện ra ngươi thích chuyện của ta Trách nàng sao Ai bảo hắn mua còn không lập tức đưa, bằng không nàng cũng sẽ không hiểu lầm. Cố niệm thâm hừ lạnh, ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Lâm Ý Thiển trởn mắt tay chỉ nàng, ngươi còn dám mạnh miệng. Thiển thiển. Cố niệm thâm dây kinh sợ, đưa tay nắm Lâm Ý Thiển chỉ tay hắn kéo lấy Lâm Ý Thiển tại hắn cái ghế bên cạnh ngồi xuống rồi. Đột nhiên kêu rất ôn nhu rất nghiêm túc, Lâm Ý Thiển hiếu kỳ ừ cố niệm thâm nói, chúng ta cùng nhau nhìn sao đi. ngữ khí của hắn, xen lẫn một tia không dễ dàng phát giác kích động cùng mong đợi. nói lấy hắn ngẩng đầu lên nhìn hướng lên bầu trời, lâm ý thiền cũng đi theo hắn cùng nhau ngẩng đầu. hôm nay khí trời rất tốt, khắp trời đầy sao, có chút sao lúc sáng lúc tối. cố niệm thâm nắm tay lâm ý thiền, siết chặt. bầu không khí trầm mặc đại khái một hai phút. Lâm ý thiển bên tai vang lên âm thanh trầm thấp của nam nhân phẩy phẩy 15 tuổi năm ấy mùa hè nguyệt thực toàn phần bọn họ nói có người cả đời đều không nhất định có thể gặp được đến một lần. Cố niệm thâm nói lấy hắn thu hồi ánh mắt, nhìn bên người nữ hài, nàng đẹp mắt gò má để cho hắn đã từng một lần say mê không thể tự kiềm chế. Ánh mắt của hắn lại ôn nhu mấy phần, khóe miệng miếng môi một vết thỏa mãn nhạt nhẽo nụ cười. Lâm Ý Thiển cũng quay đầu nhìn hắn, biết phía sau hắn khẳng định còn có lời, nàng nhíu mày, chờ hắn nói một chút. Cố niệm thâm nói, ta chỉ muốn nhất định muốn cùng ngươi cùng nhau nhìn. Lần đó Nguyệt thực toàn phần, nàng nhớ đến, nàng cũng giống vậy, rất muốn cùng hắn cùng nhau nhìn, nhưng là quá muộn, không thực tế. Cho nên nàng rất muốn biết, hắn sau đó là làm sao làm, sau đó thì sao. Cố Niệm Thâm nói, "Leo đến cửa nhà ngươi trên cây." Lâm Ý Thiển nghĩ đến cái gì cười lên té xuống. Cố Niệm Thâm kinh ngạc, "Ngươi nghe chứ?" Lâm Ý Thiển gật đầu, "Ta nghe được một năm hài tử âm thanh ta cho là giang mặt." Nói xong nàng lại tròng mắt nhìn lấy Cố Niệm Thâm cách mông, nụ cười mang theo điểm cười trên nỗi đau của người khác, thương yêu không. Cố Niệm Thâm lắc đầu, "Ta nhìn thấy ngươi ngó giáo xác tại trước cửa sổ." liền hết đau. Sau đó ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía trên trời tiếp tục nói: ba năm trước đây có một lần mưa sao băng, bọn họ nói đúng lưu hành cầu nguyện có thể thực hiện. Ta luôn luôn ghét nhất loại này mê tín, lại tin tưởng rồi. Lâm ý thiển tầm mắt vẫn còn đang. Tại trên mặt của hắn, hắn giống như cái kể chuyện xưa, mà nàng giống như cái nghe chuyện xưa người. Kể chuyện xưa người nói thâm tình đầu nhập. Nàng nghe được một dạng mê Cố niệm thâm tiếp lấy phía trên hắn tiếng nói Ta cầu nguyện có thể cùng với Lâm Ý Thiển ở chung một chỗ Sau đó hắn vui vẻ cười lên Xem ra đúng là thật nhạy Hắn lại quay đầu nhìn Lâm Ý Thiển Mặt mày cong cong cười giống như cái hài tử Lâm Ý Thiển không được giơ tay lên Bưng lấy hắn nửa bên mặt Dùng ngón tay cái lòng bàn tay ở trên mặt hắn vuốt ve đần đổn Như hắn từng nói, bọn họ đều quá hèn yếu rồi. Trong tình yêu đều giống nhau giống như kẻ ngu, ai cũng không dám tiến lên một bước. Nếu như bọn họ trong đó có một người dũng cảm một chút, cái kia kết cục sẽ là dạng gì mà. Không có kinh lịch những thứ kia, xuôi gió xuôi nước có lẽ lại là giống nhau. Cho nên đi qua liền đi qua đi trọng yếu chính là bọn họ ở cùng một chỗ. Lâm Ý Thiển suy nghĩ, thả tay xuống, khoác lên cố niệm thâm nắm nàng một cái tay khác trên mu bàn tay, dùng hai cái tay ôm lấy tay hắn. Trong mắt nhìn một cái, sau đó nhấc lên mí mắt, giọng chất vấn khí hỏi hắn. Vậy là ngươi làm sao cùng người khác ngủ rồi, còn sinh hài tử? Tháng 10 Chúc các ngươi lễ quốc khánh vui vẻ tháng trước cầm chút ít khen thưởng tháng này số bảy bạo nổ càng cụ thể bao nhiêu chương ta cũng không biết tận lực nhiều một chút. Hy vọng mọi người tháng này tiếp tục cho ta đầu tháng trước tiêu phí đọc sách tháng này đều sẽ có bảo đảm không thấp hơn các ngươi sẽ cho ta đi. Hôn an, sở căng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 859 Như thế thích ngươi như thế bảy Lúc này không đùa hắn, phải chờ tới khi nào Chờ đến thân phận nàng bại lộ sao Cố niệm thâm trột giả tay run một cái, vội vàng giải thích Chuyện này ta thật sự không biết Nghe được ngươi muốn cùng Tống Thường lâm xuất ngoại tin tức Ta cùng bọn họ uống nhiều rồi tỉnh lại liền Hắn nghĩ câu nói kế tiếp, không nói nàng cũng biết. Lâm ý tiễn chu mò tức giận, uổng phí ta còn lần đầu tiên để lại cho ngươi rồi. Nàng lạnh xên một tiếng, nghiêng đầu qua. Nhưng mà cố niệm thâm trọng điểm cũng không tại nàng tức giận lên, mà là lần đầu tiên, ba chữ kia lên, lần đầu tiên. Lâm ý tiễn biết hắn đang nghi ngờ cái gì, tức giận nhìn hắn chằm chằm hỏi. Ai nói cho ngươi biết nữ lần đầu tiên liền nhất định phải gặp đỏ. Cố niệm thâm nhíu mày, không phải sao? Trên TV trong sách không đều nói như vậy sao? Chẳng lẽ có lầm? Lâm ý thiện hất tay của hắn ra, vậy ngươi hoài nghi ta năm năm này ở nước ngoài cùng người khác ngủ rồi hả? Ta cho ngươi biết. Nữ nhân có lúc sang thẳng chân một cách đều có thể phá lần đầu tiên Ngươi cách này kinh nghiệm chưa đủ ra hỏa còn ngủ qua nữ nhân này Cố niệm thâm Cảm giác bị lão bà chê, rất luống túng Hắn mím môi, nhận sai thái độ đem Lâm Ý Thiển lại cho kéo ngồi xuống Nắm tay nàng đau lòng hỏi Đêm đó ngươi đau không? Lâm Ý Thiển tức giận hỏi ngược lại Ngươi nói sao? Đau lòng muốn chết Thương yêu thiếu chút nữa không muốn sống. Cố niệm thâm cho dù không yêu nàng, làm sao có thể như vậy nhục nhã nàng. Thật có lỗi với. Cố niệm thâm nghiêng người, ôm lấy lâm ý thiện hông, đầu rán vào ngực nàng. Lâm ý thứ đầu nhìn lấy hắn, thật có lỗi với là được. Cố niệm thâm cười nói. Đưa một hài tử cho ngươi. Lâm ý thiện ra vẻ vết bỏ, phi, ta mới không muốn sinh, hủy vóc người ta. Hắn là không biết, sinh song tiểu ngư đoạn thời gian đó, nàng vì khôi phục vóc người bao nhiêu khổ. Cố niệm thâm nghe vậy thằng người, cao mày nhìn lấy lâm ý thiện, ngươi bộ dáng mập như vậy ta đều thấy qua cái dạng gì ta không thể tiếp nhận. Rõ ràng người cái biểu tình bao kia, nàng đều mập thành hình dáng gì rồi hả? vương trẻ nhất mập phòng trừng. Lâm ý thiện hừ lạnh, ta vóc người đẹp cũng không phải là cho ngươi nhìn. Nàng toàn cầu có mấy trăm triệu fan đi, Nàng phải cho nhiều người như vậy nhìn. Ngươi lặp lại lần nữa. Cố niệm thâm cắn răng, khí tức nguy hiểm ếp tới gần lâm ý thiện. Tay hắn không đứng đắn đặt ở trên eo lâm ý thiện tặc tặc hướng nàng trong quần áo dò. Lâm ý thiện cao mày đẩy hắn ra đừng làm rộn cái này ở bên ngoài đây. Nàng sợ bị người nghe được, đè âm thanh. Nhưng cố niệm thâm một chút chẳng không sợ, âm thanh như thường, ta còn chưa có thử qua ở bên ngoài. Nói lấy đầu hắn lại dán vào ngực lâm ý thiện. cọ sát. Lâm ý thiện đỏ mặt, ngươi cút. Cái tên này quá vô sỉ. Hai người các ngươi có thể không áp tâm như vậy được hay không? Cách vách sân thượng bỗng nhiên nhẹ bỗng truyền tới âm thanh của cố niệm dai. Ngứ khí nghe vào, ý kiến rất lớn. Lâm ý thiện. Cố Niệm Thâm, hắn đột nhiên rất hối hận đem nha đầu chết tiệt này kêu trở lại. Không cố gắng chơi game tại trên ban công nghe lén người khác nói chuyện, chủ yếu nhất chính là mất hứng. Cố Niệm Gai nằm ở phòng nàng sân thượng trên Lan Can, nhìn lấy Lâm Ý thiển cùng Cố Niệm Thâm bên này chập chập lắc đầu. Cái nhà này ta là không tiếp tục chờ được nữa rồi. Mỗi ngày ăn thức ăn cho chó, ca ca ngươi vội vàng mua cho ta nhà trọ. Sau đó kỳ nghỉ ta liền đều ở tại thành phố. Tốt nghiệp trở lại. Nàng là thật sự không tiếp tục chờ được nữa rồi. Tùy ý có thể thấy phim hạn chế cấp, nàng đơn thuần như vậy. Cố niệm thâm cắn răng đáp lại nàng một chữ được. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 860 Như thế thích ngươi như thế tám Đúng như ước nguyện của hắn cách đèn điện này ngâm là thời điểm đem nàng đuổi ra khỏi nhà Nhìn ra cố niệm thâm bộ kia hận không thể nàng dọn ra ngoài bộ dáng cố niệm dai lại tức giận quả nhiên thương yêu em gái hảo ca ca đều là nhà người ta Cố niệm thâm cười lạnh, nhà người ta em gái tại ngươi cách tuổi này đều bận rộn nói yêu thương, giao người bạn trai trở lại biểu ca ca mình, ngươi thì sao? Nàng tại sao không vội nói yêu thương? liền biết trở về tới quấy rối, Mới vừa rồi gợi cảm bị phá hư, cố niệm thâm hiện tại nổi giận trong bụng. Cố niệm sai. Trâm tâm rồi. Như vậy trâm tâm chủ đề, tại sao gần đây thường xuyên ở trước mặt nàng nhấc lên? Nàng thẹn quá thành giận, hướng về phía lâm ý thiện bọn họ lớn tiếng nói. Các ngươi không biết xấu hổ ở bên ngoài thân thiết. Nói xong lâm ý thiện bọn họ không có xấu hổ, nàng mình ngược lại là trước mắt co đỏ bừng mặt xoay người vào nhà. Thở phì phò bóng lưng, lâm ý thiện nhìn lấy buồn cười. Chờ cố niệm dai vào nhà, nàng lại nhìn lấy cố niệm thâm, gặp phải ca ca như ngươi vậy cũng thật sự là xui xẻo. Chỉ muốn làm ca ca tốt của ngươi. Cố niệm thâm bưng lấy mặt của Lâm Ý Thiển. Muốn hôn nàng bị Lâm Ý Thiển cho đẩy ra đi. Ngươi thật giống như còn không có ta lớn kia mà. Nàng đứng lên ung dung sửa sang lại quần áo ngủ trên người. Hắn không có nàng lớn. Cố niệm thâm cau mày. Người nào nói. Lâm Ý Thiển trong mắt nhìn lấy hắn nói. Sinh nhật của ngươi so với ta muộn hai tháng. Nói lấy nàng cũng xoay người vào nhà. Cố Niệm Thâm không thể tiếp nhận hắn không có Lâm Ý Tiễn lớn, đứng dậy đuổi theo Lâm Ý Tiễn, ta không tin. Lâm Ý Tiễn vứt cho hắn một cái liếc mắt, trên thẻ căn cước viết rõ rõ ràng ràng, ràng ngươi không tin cũng không được. Nhắc tới thẻ căn cước, Cố Niệm Thâm mặc rồi, trên thẻ căn cước ngày tháng thật sự là hắn nhỏ hơn nàng 2 tháng. Lâm Ý Tiễn đi tới mép giường, nằm xuống. Nhắm mắt lại, một bộ dự định ngủ bộ dáng. Cố niệm thâm lại tốt miệng một mặt cười rơi, "Dơ rơ quy quy e u, vậy tiểu tỷ tỷ ngươi tốt với ta chút." Nói lấy hắn chân sải hai ba bước vượt đến mép giường, hướng trên người Lâm Ý Thiển đè một cái, ôm lấy nàng, mặt dán vào trên ngực của nàng. "Lâm Ý Thiển." Nam nhân không biết xấu hổ thật không phải là nữ nhân có thể so sánh. Thật là tặc không biết xấu hổ. Tổng thêm ở trên máy bay thời gian gần 20 tiếng không ngủ rồi, lâm ý thiện cách này ngủ một giấc lại đặc biệt hương. Nếu không phải là cố niệm dai gõ cửa, nàng còn đang ngủ. Cho nên nàng mở cửa nhìn lấy cố niệm dai có chút ảo não, làm gì? Lười biếng hỏi một tiếng, nàng mở miệng ngáp một cái, sau đó đi phía trước lên dựa vào một chút. Không ngủ đủ tổng thêm tối hôm qua. Việc chân tay trên người nàng hiện tại một chút khí lực cũng không có Cố niệm dai nhìn lấy nàng bộ dáng này Bất mãn nhíu lại lông mày đầu Chúng ta phải đi rồi Ngươi tại sao còn ở đi ngủ Đi rồi hả Lâm ý thiền thanh tỉnh một chút tò mò hỏi Đi đi chỗ nào Bọn họ ngày hôm qua thật giống như không có hẹn hôm nay muốn cùng nhau đi làm gì đi Cố niệm dai nói Hai ta cùng đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe. Nàng đương nhiên ngứ khí, giống như bọn họ hẹn xong. Lâm Ý liền cau mày. Ta lúc nào nói muốn đi kiểm tra sức khỏe rồi hả? Nàng làm sao một chút ấm tưởng cũng không có. Anh ta để cho hai ta cùng đi làm một cái kiểm tra sức khỏe, ngươi nhanh lên một chút thay quần áo đi. Cú Niệm Sai nói lấy trực tiếp đưa tay ôm lấy cánh tay của Lâm Ý Thiển lôi kéo nàng đi rửa mặt đi thay quần áo. Lâm Ý Thiển không muốn đi ta mới làm kiểm tra sức khỏe không bao lâu chính ngươi đi thôi. Nàng phải thật tốt hỏi một chút Cú Niệm Thâm trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Nói với Cú Niệm Sai nàng bị bệnh đem nàng cho kêu trở lại hiện tại lại để cho Cú Niệm Sai mang nàng đi kiểm tra sức khỏe.